Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cô đã sụp đổ. Đây chính là chữ ký của anh. Cô đã từng thấy được nét chữ của anh. Tiêu giả đâu rồi? Giọng nói của dĩ cầm cũng run rẩy giống như là thân thể của cô. Tiếng nói đã quấy nhiễu giấc ngủ của điềm điềm, làm cho cô bé sụi mắt ngồi dậy. Chị cầm à anh trai đã trở về rồi sao? Điềm điềm ngoan, mau ngồi tiếp đi. Chị và chú đây đang nói chuyện. Bàn tay lạnh lẽo của vương dĩ cầm đã điềm điềm nằm xuống. Đáp chăn cho cô bé, mà hai chân mềm nhũn tiến ra ngoài phòng bệnh. Phòng tiểu giá đâu rồi? Luật sư cũng biết cô sẽ hỏi vấn đề này, vì vậy ông ta trả lời. Ông Phong đang ở Mỹ, chuẩn bị kết hôn, nên việc ly hôn do tôi toàn quyền xử lý, cô chỉ cần ký lên mà thôi. Không, tôi sẽ không ký. Tôi sẽ nhất quyết không ký. Nếu muốn ly hôn thì anh ấy phải tự mình nói với tôi. Còn không thì tôi sẽ tuyệt đối không ký tên, tuyệt đối không. Vương dĩ cầm ném lá đơn ly hôn như là ném rác Cô kiên định mà cất lời Luật sư cô không nói gì thêm Chỉ đẩy lại tờ đơn ly hôn trồi rời đi Vương dĩ cầm ôm vai ngồi trên sofa Ngơ ngắt nhìn khoảng không ngoài cửa sổ Dì động kêu lên hết lần này đến lần khác Mãi đến khi y tá tiêm cho điềm điềm Nhắc nhở tị vương dĩ cầm mấy hoàn hồn mà nghe Khi biết đầu dây bên kia là viện trường Thì cô liền dằn ruộn nước mắt Viện trường ngồi tao lừa Đi chuyến sớm nhất đến Đài Bắc Mới biết chuyện điềm điềm nhật viện và phòng tiêu giá đã đi Mỹ. Viện trưởng à, làm sao có thể như vậy chứ? Vì sao anh ấy lại muốn ly hôn? Mọi chuyện rõ ràng đang rất là tốt đẹp mà. Đầu óc của vưu dĩ cầm vô cùng rối loạn Hạnh phúc đến và đi quá nhanh, khiến cô hoàn toàn không kịp chuẩn bị tâm lý. Không biết nên giải quyết như thế nào. Viện trưởng à, có phải là con, thể hiện rất là kém khỏi không? Nên anh tiểu giá đã hối hận. Còn không phải là một người vợ tốt. Việc nhà cũng không làm Ngay cả vào bếp cũng không vào Cho nên anh ấy đã hối hận rồi sao Vương dĩ cầm suy đoán lung tung Đầu óc hỗn loạn nói năng cũng không rõ Sẽ không đâu Tiểu giá sẽ không hối hận đâu Viện trưởng vương cũng hoàng sợ Đời này bà đã gặp rất là nhiều người Nhiều chuyện Nên mới đồng ý cho phong tiểu giá cưới vương dĩ cầm Bởi vì bà biết Tiểu giá là thật lòng Hai người lại có nền tăng tình cảm từ nhỏ Tiểu giá không thể thay đổi ý định nhanh như vậy Nhất định là có điều hiểu nhầm gì đó. Viện trường à, nếu như không có anh ấy thì con cũng không sống nổi nữa. Con thật sự là không muốn sống. Ngay cả thở con cũng không được. Vương dĩ cầm vùi mình vào trong lòng của viện trường Vương mở khóc lớn. Yêu và ỷ lại và một người thật sự là đáng sợ. Nó ăn mòn sự độc lập và tự tin của cô. Khiến cô chỉ biết sợ dẫm hoàn toàn vào phong tiểu giả. Ngày hôm sau, thân độ trí về Đài Bắc. Việc đầu tiên là đến Tịnh nguyên làm kiểm tra cho Điềm Điềm, sau khi nghiên cứu kết quả kiểm tra của Điềm Điềm, lên đề ra phương án phẫu thuật. Yên tâm đi, với tình trạng hiện tại của Điềm Điềm, chắc chắn các phẫu thuật sẽ thành công. Sau này cô bé lớn lên sẽ khỏe mạnh như những đứa trẻ khác thôi. Thần đổ trí an ủi Viện trưởng Vương và Phương Dĩ Cầm. Phương Dĩ Cầm định mở miệng mấy lần nhưng lại không dám hỏi. Phòng tiểu giả bây giờ như thế nào rồi? Viện trưởng Vương biết Dĩ Cầm muốn hỏi gì. Vì thân đồ trí là do phòng tiêu giã mời về, phòng tiêu giá đòn thanh toán tất cả viện phí và chi phí phẫu thuật cho Điềm Điềm nữa. Tôi cũng không rõ lắm, tôi chỉ gặp anh Phong có một lần, khi anh ấy cho tôi xem bệnh án của Điềm Điềm. Thân đồ trí chỉ chờ về mấy ngày để phẫu thuật cho Điềm Điềm, rồi lại quay về Mỹ tiếp tục bảo vệ lận văn. Cảm ơn anh, bác sĩ thân đồ, Điềm Điềm phải nhờ vào anh rồi. Viện trưởng vương thịnh trọng nắm lấy tay của thân đồ trí. Ba ngày sau, ca phẫu thuật của Điềm Điềm tiến hành thuận lợi. Sau khi thân đồ trí giải phẫu xong, căn dò viện trưởng và vương vĩ cầm. Thân thể Điềm Điềm chỉ cần cẩn thận điều dưỡng thì sẽ khỏe mạnh như người bình thường, sẽ không bao giờ tái phát nữa. Vừa dĩ cầm nghe anh nói xong thì ngồi phệt xuống đất. Nhiều ngày qua cô trông đỡ là còn phải lo lắng cho chuyện phẫu thuật của Điềm Điềm. Bây giờ chuyện Điềm Điềm đã được xài bỏ, cô nên làm gì bây giờ? điềm điềm vừa hết thuốc mê tỉnh dậy thì đã hỏi ngay anh trai đâu rồi. Vương Dĩ Cầm đứng dậy vào phòng vệ sinh. Viện trưởng Vương đau lòng xoa chắn điềm điềm an ủi cô bé, lo lắng mà nhìn về phía cửa nhà vệ sinh. Ngày hôm sau lúc viện trưởng Vương đang đút nước cho điềm điềm thì Vương Dĩ Cầm vốn đang mệt mỏi, chẳng có một chút tinh thần nào ngồi ở ghế sofa bỗng đứng phát dậy, còn muốn sang Mỹ tìm anh ấy. Viện trưởng Vương tuy lo lắng nhưng cũng không ngăn cản ý định của Vương Dĩ Cầm. Bảo cô hãy yên tâm đi. Gặp tiểu giá thì nhớ hỏi rõ đã xảy ra chuyện gì. Nếu có hiểu lầm thì hãy cởi bỏ. Phải đáp ứng viện trường. Cho dù xảy ra chuyện gì, thì cũng phải trở về bên cạnh viện trường. Biểu hiện mấy ngày hôm nay của Phương Dĩ Cầm Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net